các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nửa cách đi một tuần, này đã tha thứ cho anh ta rồi. Thậm chí trong khoảng thời gian đó, anh ta đã trốn đi nơi khác vì không dám nhìn mặt bạn gái, chắc là lỗi lầm gì đó lớn. Nhưng vợ bạn gái đã chủ động gọi điện bảo tha thứ mọi lỗi lầm cho anh ta nên anh ta mới quay về. Hai người là bạn thân nên mọi chuyện anh ta đều kể cho chẳng trang trẻ nghe. Thậm chí anh cũng biết chuyện nạn nhân có gia đình mà vẫn niềm gánh hú khắp nơi, tuy nhiên vì cháu bạn bè nên anh không can dự làm gì. Vừa kể xong, Nạn Nhân nghe thấy tiếng tiểu bạn gái gọi, anh ta liền tạm biệt bạn mình để đi theo cô người yêu. Nhưng dường như người bạn không nghe thấy điều đó, anh đứng sững nhìn Nạn Nhân chạy đi mà trong lòng thích ngạc nhìn vô cùng. Rõ ràng trước mặt Nạn Nhân không hề có ai hết, vậy mà anh ta vẫn nói chuyện tự nhiên như có người bên cạnh. Chưa kịp lo lắng, Bóng chớp mắt một cái, người bạn nhìn thấy cô gái trẻ đẹp đột nhiên từ đâu xuất hiện ngay trước mặt nạn nhân. Hai người họ trao đổi một triệu thân mật, cô gái đã tha thứ mọi lỗi lầm cho nạn nhân, sau đó họ ôm ấp nhau cùng đi vào khách sạn trước mặt. Người bạn nhìn theo với ánh mắt đầy quan ngại, anh vẫn có cảm giác không tốt về chuyện này, rằng người phụ nữ kia toát ra vẻ gì đó vô cùng nguy hiểm. Anh dáng nhìn theo, hai người họ đi thẳng về phía khách sạn trước mặt người bạn đành quay vẻ. Anh không ngờ rằng đêm hôm đó lại là lần cuối cùng anh thấy bạn thân mình. Kể tới đây, người bạn bảo với viên cảnh sát pháp y rằng có thể cô gái đó chính là hung thủ. Viên cảnh sát vừa rút trong túi áo ra một tấm ảnh, vừa hỏi lại: "Là có phải người này không?" Khi vừa nhìn thấy tấm ảnh, chàng trai trẻ giật mình, anh run rẩy chỉ vào tấm ảnh, bảo rằng chính người phụ nữ này đã đi cùng với nạn nhân vào đêm qua. Anh nói thêm là cô ta còn mặc y phục bộ đồ màu đỏ đó, tóc nhuộm tóc cho đến khuôn mặt, không thể sai vào đâu được. Khả năng cô ta là hung thủ rất cao, nên anh mong cảnh sát hãy bắt ngay người này. Tuy nhiên, viên cảnh sát pháp y lại ôn tồn bảo rằng, chính cô ta cũng đã chết cùng nạn nhân. Kỳ lạ hơn nữa, người này chắc chắn là đã chết cách đây 1 tuần rồi. Cảnh sát đang tìm hiểu bằng cách nào mà cô ta có thể sống dậy lần nữa. Và đó cũng là toàn bộ những gì viên cảnh sát pháp y biết được Mọi thứ đang dần sáng tỏ Chỉ đợi thêm lời giải thích của Thám Tử Long nữa mà thôi Thám Tử Long tỉnh ngấm nghĩ một lúc Rồi hỏi biên đội Đu Rách Đã cho người đi khai quật ngôi mộ bà chủ tịch chưa Coi thử sát của bà ta còn đó không Điện đô nhanh nhậu sen bảo Anh bảo đúng rồi Chỉ cần khai quật ngôi mộ Thì sẽ biết chính xác Liệu đó có phải là bà chủ tịch thật không Viên cảnh sát pháp y gái cầm bảo cũng đúng, anh sẽ cho người liên hệ bên gia đình rồi xin phép khai quật ngay. Chiều hôm đó, sau khi có kết quả điều tra bị khai quật, thanh tra Điền Du tới gặp thẩm tử Lâm và cảnh sát pháp y để nghe tiếp về vụ án. Anh bước vào phòng và hỏi mọi người vụ án đến đâu rồi? Viên cảnh sát pháp y cười bảo, mọi chuyện đã sáng tỏ, kết quả khai quật là ngôi mộ hoàn toàn trống. Đúng thật là bà chủ tịch đã chết tận hai lần. Và trong lần thứ hai này, bà ta không phải tự sát mà là trả thù gã tình nhân khốn nạn. Đó cũng chính là lý do khi chết, khuôn mặt của bà ta luôn cười. Vinh cảnh sát nói tiếp, theo giả thuyết của thám tử Long, bà chủ tịch tuần trước đã tự sát, nhưng sau khi chết, nỗi oan ức tuột độ đã biến bà ta thành một ma nữ. Bà ta thoát khỏi hầm mộ, lang thang trong các con hẻm và liên kế hoạch trả thù gã tục nhân. Tuy nhiên, vì nỗi oán hận quá lớn, linh hồn của bà ta đi nhập vào chính thể xác của bà ta để đòi mộ sống dậy. Tuy nhiên theo Thám Tử Long hiểu, đó chỉ là như một hoạt tự nhân tạm thời, tức là thể xác đang bị linh hồn điều khiển mà thôi. Đêm hôm đó, thực chất gã tục nhân đã ngủ với một xác chết mà không hề hay biết. Sáng hôm sau, khi hai người đi ăn sáng trở về, một chuyện đắt trong sắp xếp của cô ta. Gã tình nhân không ngờ rằng cuộc vui trên sân thượng sẽ kết thúc bằng việc cô bạn gái ôm anh lao xuống mặt đường. Ngay từ đây, kẻ đô gái cầm bảo, như vậy thì thật đáng sợ. Việc kẻ sát châm điếu thuốc bảo, đó chưa phải là tất cả đâu, trên đời này có biết bao nhiêu người mang nỗi hận vô đáy, nghĩa là cũng có tương đối nhiều những hồn ma lang thang như thế, nên tốt nhất phải cẩn thận. Septin cùng cùng Lu và Thám tử Long Tỉnh cũng hòa vào địa dã điền đô. Họ bảo rằng những màn nướng đặc biệt thích khám hại các cảnh sát trẻ tuổi cao to khỏe mạnh. Thế là điền đô rung cầm cấp, anh giật cả tóc gái lên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net